Một trăm điều lãng mạn Có rất, rất, rất nhiều định nghĩa về lãng mạn. Lẽ dĩ nhiên, tự mỗi chúng ta ai cũng có một định nghĩa lãng mạn cho riêng mình. Trên thế giới này chỉ có hai dạng người. Một dạng là người lãng mạn. Một dạng là người lãng mạn mà không biết mình lãng mạn hay không chịu nhận là mình lãng mạn. Dưới đây là một trăm điều lãng mạn do các blogger Yahoo. Bầu chọn, mời các bạn tham khảo. Một cùng nắm tay nhau đón giao thừa. Hai kê đột nhiên tặng một bông hoa chẳng vì dịp gì cả, chỉ vì tự dưng thấy yêu quá thì tặng thôi. 3. Đón bình minh và hoàng hôn ở bến Hàn Quốc. 4. Cùng thả diều ở một triền đê ngoại ô trong ánh hoàng hôn. 5. Kế đặt cho nhau một biệt danh thật hay ho mà nghe vừa đáng yêu vừa bùng cười, một người bạn tớ gọi người yêu là sâu béo, tớ thấy rất hay và rất tâm đắc đấy. 6. Tự viết cho nhau một tấm thiếp nhỏ rồi lẳng lặng nhét vào ví trước lúc chia tay để khi về đến nhà đối phương sẽ dở ra đọc, cái này đọc trên báo nào đó. 7. Đang tặng nhau một cái khăn vào lúc mùa đông chẳng hạn. Chắc chắn ấm đến ngột ngạt cho mà xem. 8. Tặng nhau một nụ hôn bất ngờ. 9. Viết một câu chuyện tình cảm, tự đi đài một cái flash, một cái thiếp handmade hoặc là một bài hát tặng người yêu, cái này không phải ai cũng làm được nhưng ai làm được thì tuyệt vời. 10, cùng chúc nhau ngủ ngon vào lúc 12 giờ đêm. 11, thu âm một bài do chính mình hát để tặng người kia. Hoặc cùng nhau thu âm một bài hát cũng là một ý kiến hay. 12, nhân tiện nói đến chúc ngủ ngon vào lúc 12 giờ thì buổi sáng lúc thức dậy nhắn tin chúc nhau một ngày tốt đẹp. 13, cùng nhau đạp xe đạp đôi trên những con đường đẹp và lãng mạn. Nhưng hình như cái này ở Hà Nội cấm rồi thì phải vì lâu rồi chẳng thấy xuất hiện cái xe đạp đôi nào cả, cơ mà ở Đà Lạt thì đầy ra, ghê. Yeah. 14. Lâu lâu thỉnh thoảng cùng nhau đi dưới mưa, cái này mình chưa thử bao giờ cả có lẽ do mình không thích trời mưa lắm. Lưu ý là rất dễ ốm đấy nên hạn chế thôi nhé. 15. Cùng nhau chèo thuyền vào một buổi chiều tà. 16. Học guitar sống chết dù chẳng có năng khiếu để đánh tặng người mình yêu bài hát mà cô ấy thích. 17. Bất ngờ trở về sau 4 năm du học, lù lù xuất hiện trước của văn phòng người còn lại và nhăn nhở cười với hộp chocolate trong tay, chống chỉ định với người ghét chocolate, anh, em về rồi đây. 18. Ngồi hát, sống, cho người ấy nghe suốt 3 giờ đồng hồ và sau đó về nhà ngậm chanh muối một tuần liền. 19. Vờ như là quên một sự kiện nào đó mang tính kỷ niệm của hai người nhưng hóa ra đã lặng lẽ chuẩn bị thật chú đáo và đầy tính bất ngờ làm đối tượng chỉ có mà há hốc mồm không nói được chi hết. 20, những tin nhắn lúc 2, 3 giờ sáng kiểu như anh, em đang ngủ nhưng tự nhiên tỉnh dậy và thấy nhớ em, anh quá. 21, hai người không ở gần nhau nhưng cùng nghe một bài hát ý nghĩa qua Yahoo, Messenger bằng PC com. Cái này một người bạn của em đã làm. Cậu ấy ít khi thể hiện tình cảm nên lần đó em bất ngờ và xúc động. 22, dành cho con gái đều nờ dê yêu đằng sau, người đó ôm và mi vào tai. 23, ăn chung một cốc kem hoặc chè, hoặc cái gì đấy. 24, lăng xăng đi kiếm khăn giấy khi bạn khóc, rồi không tìm được, đành bối rối chìa tay ra và nói, cho mượn áo đồng phục này. 25, cắn vào bàn tay. Chú thích là cái này hết sức nguy hiểm, chống chỉ định cho người nào sợ đau. Cắn một phát đau chảy máu thành sẹo thì sẽ nhớ suốt đời nhưng mà đau lắm. 26, bảo cả buổi để ngồi đợi trước người đó về, hoặc để gặp và nói câu chúc ngủ ngon. 27, đi chơi thay vì xe máy thì gửi xe ở thương xá tác, đi bộ vòng vòng chung quanh trung tâm thành phố. 28, dựa vào nhau khi buồn. Ngủ và buồn đời. 29, ngồi ngắm sao đêm, đếm. Mặt trăng. 30, kia bất ngờ gửi một tin nhắn ngộ nghĩnh hoặc vài lời nói yêu thật ngọt ngào qua điện thoại di động hoặc gửi tặng một bài nhạc chung mà người đó yêu thích. 31. Ngày cuối cùng ở bên nhau, hôm sau là phải lên máy bay đi học tiếp, tự nhiên đang đi chơi cùng nhau mà trời mưa, phải là mùa đông mới được, dê, yeah, chống chỉ định, bạn nào không được đi xa và không xem kỹ dự báo thời tiết trước khi đi chơi là móm. 32. Làm một lâu của hai người chẳng hạn. 33. Lấy ảnh người yêu làm thêm và avatar trong lâu hoặc ngay trên phong của màn hình in. 34, cùng đi chụp ảnh chung vài kiểu tình cũng của riêng hai người thôi. 35, tự học làm một món ăn gì đó thật ngon mời người yêu, tình yêu là nó phải đi qua cái dạ dày. Khuyến khích các bạn nữ, đặc biệt những bạn đã đang và sắp lập gia đình. 35, thật là lãng mạn và êm dịu nếu đang mỏi mệt được đấm bóp mát xa phải không nào? 36, cùng làm chung một tấm mưu thiếp. 37, một ngày của riêng hai người, không gia đình, không bạn bè không tất cả mọi thứ. Cả thành phố nhỏ bé này để đến một nơi thật xa nào đó. 38, mua thật nhiều bóng bay tặng cô ấy. 39, tổ chức SN cho người mình yêu hoặc thích. 40, thỉnh thoảng quay những đoạn băng video nhỏ, chỉ để nói i love you hoặc bạn thích cô ấy như thế nào, những điểm đáng yêu nào của người ấy khiến bạn rung động mặc dù vẫn biết yêu chẳng cần phải có lý do nào cả. 41, Trên con đường mùa thu dài và thẳng chỉ có hai người tay trong tay, lá vàng roi lã tả thì càng tốt, tăng thêm yếu tố lãng mạn. 42. Hai người cùng nấu ăn 43. Phóng xe dưới trời mưa phùng buổi tối, chú thích là mưa phải là mưa phùng vì nếu mưa to chỉ thích hợp cho việc đi bộ, phóng xe rác mặt lắm, mà xe phải là xe máy, chứ xe đạp hay ô tô thì cũng căng. 44. Hai người cùng đi chơi xe ga, đặc biệt chú ý đến trò gấp thú nhé. 45 kệ tranh nhau ăn cái gì đấy, tranh vừa thôi, không lại dẫn đến đánh nhau thì. Phiền. 46, hai người cùng đi xem phim ma, phim ma càng kinh dị càng tốt. 47, anh bạn trai lúi húi nấu ăn và hỏi người yêu tem ăn cay ít hay nhiều, rồi hỏi mình ăn chung một tô nhé. Một sự quan tâm sâu sắc mà Bình Dị nghĩ. 48, cả hai cùng đi về phía mưa, chống chỉ định với bạn nào chưa đọc tin story này. Có thể kiếm độc trong lòng mình, nhưng mà yếu tố hàng đầu là phải có ô tô và cả xe máy nữa. 49, đến nhà em ý nhưng không vào, gọi DT buôn chuyện như thể đang ở nhà mình ý, rồi sau đó hỏi em ý em có muốn gặp anh không, em ý ra mở cửa thì có ngay anh bay đến đấy. Chú thích, nên đem theo một món quà hoặc một đồ ăn gì đó thì sẽ càng tạo ấn tượng hơn. 50, cùng ngồi trên đồng cỏ ngắm sao. 51 cầm gối quấn nhau. 52, cả hai cùng tới cánh đồng hoa hướng dương chơi trong những dịp kỷ niệm. 53, chơi trò tự mặc thêm áo vào mùa hè. 54, chơi trò nhìn nhau xem ai chớp mắt trước. 55, kế với tớ thì ở xa nhà thế này, mỗi tuần một lá thư và ngày nào cũng nhận được email là điều hạnh phúc. Chỉ đơn giản vậy thôi. 56, lãng mạn là khi bất chợt cô ấy nắm tay, không lý do 57, lãng mạn là khi chợt đêm về nghĩ về cô ấy, mỉm cười không suy nghĩ. 58, lãng mạn là khi cô ấy ngồi ở nhà mình và nói em đã cảm thấy như đây là ngôi nhà thứ hai của mình. 59, lãng mạn là khi cô ấy nói rằng em có bất ngờ cho anh và hôn nhẹ lên má mình. 60, lãng mạn là khi mình cầm bông hồng đến tặng, cô ấy không nhận, đủ để khiến mình buồn và quay đi. Rồi cô ấy vòng tay từ sau ôm lấy mình. Nói, điều em cần là trái tim anh yêu em cơ, thật nũng niệu. 61. Lãng mạn là khi trong đêm Giáng sinh, cô ấy nằm nặt bắt mình dừng xe để yêu cầu mình mở quà dù mình không muốn. Và rồi trong gói quà ấy, có chiếc khăn của cô ấy tặng mình và tấm thiệp ghi rằng em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể trao anh hàng vạn lần. 62. Close your eyes and say good night. And how many till the morning light. Quen the sung công sinning the round according to quy thao diu 63 đang đi dở trong công viên, nhìn mọi người tay trong tay mà buồn hiu, bỗng nhiên nhận được điện thoại, nghe giọng người ấy trong máy anh, em thương em, anh nhiều hơn những gì anh, em có thể nói, rồi tiếp đó là bài hát mà mình yêu thích. Everyday I love diu chẳng hạn. 64, lãng mạn là khi bạn mơ màng nhìn một cô gái nào đó khá đẹp trên đường, người yêu bạn ghen và nhéo bạn. Bạn quay lại và nói Người ta đẹp vô cùng em ạ, nhưng không phải là người anh yêu. Thật tiếc cho họ, vì anh đã yêu em rồi. Hơi xến nhĩ. 65. Lãng mạn là khi bạn nghe một bản nhạc hay có giai điệu nhẹ nhàng. Bạn sẽ dịch bài hát đó, viết lời Việt cho bản nhạc đó, thu âm lại và tặng cho nàng nhân một dịp nào đó. 66. Viết tặng bạn của bạn một bài thơ về một việc gì đó hai nờ je đã từng làm. 67. Vậy sớm đi mua một bó hoa hướng dương to sụ, hoa hướng dương nhiều như thế hơi bị khó tìm, tặng cho bạn của bạn. 68, ngồi ở hồ Tây vẽ một bức tranh tuyệt đẹp để tặng cho người yêu. 69, lãng mạn là khi đêm về trong sự cô đơn trống trải, hình dáng cô ấy lại hiện về ở nơi nào đó trong tâm trí bạn, thật mơ hồ. 70, lãng mạn khi đi xa được em yêu làm cho muối vườn mang đi, đúng hơn nên gọi là muối lạt. 71 Lãng mạn khi một đêm ngoài trời mưa gió được người yêu ở xa gọi điện đánh tặng một bản romanser. 72, lãng mạn khi đang hết tiền bỗng nhiên được cho tiền, trời ngồi nghĩ bao nhiêu điều lãng mạn sắp tới sẽ làm khi có tiền trong tay. 73, lãng mạn là khi đang tuyệt vọng thì nhận được sự quan tâm sâu sắc và tinh tế của em. 74, được chồng làm giúp việc nhà vào ngày nghỉ. 75, cùng nhau ra biển, nắm tay, dựa đầu vào vai người ấy. Ngồi như vậy cả ngày mà không nói gì hết. 76. Điều lãng mạn đã được thưởng thức là cùng đi chơi xa và chàng tự tay chuẩn bị sẵn một bữa trưa rất thịnh soạn. Rất bất ngờ, không nghĩ là có thể chu đáo đến thế. 77. Lãng mạn là hôn tạm biệt trước khi ra khỏi nhà và khi về đến nhà thì hôn yêu thương. 78. Lãng mạn là khi nàng đang đi vệ sinh bị mắc kẹt thì ta chìa ra một cuộn giấy siêu mềm, dê 79, lãng mạn là khi trời đang mưa tầm tã, cái áo mưa nàng sơ ý để lại trong vỏ xe thì lại bị ai đó lấy mất rồi. Đúng lúc nàng băng khoang thì ta xuất hiện nhường lại cái áo mưa duy nhất của ta cho nàng sau đó nhanh chóng đội mưa ra về, chẳng để nàng kịp từ chối. Nhưng mà đừng thật thà quá, đi đến góc phố thì nhớ mà dừng lại lấy cái áo mưa của nàng ra mà dùng nhé. 80, lãng mạn là khi nàng bị một choa choi trêu chọc thì bạn xuất hiện và bằng vài lời dọa nạt khiến cả lũ té thẳng. Tuy nhiên bạn nhớ phải bảo mấy thằng bạn đóng cho đạt vào đấy nhé và nhớ là đừng có xuất hiện trước mặt nàng lần thứ hai. 81, lãng mạn là khi nàng đang đi xe đạp bị tuột xích thì có một cây trắng, áo trắng, quần trắng, tất trắng, giày trắng, đổ xe đạp ngay cạnh xe quốc càng tốt. Sau đó chẳng nói chẳng rằng lao vào hì hục nắng xít lại cho nàng mà chẳng nề hà gì cả. Sau đó hai người sống đôi vừa đạp xe vừa nói chuyện vui vẻ như chẳng hề để ý đến những vết dầu mỡ lấm lem trên áo chàng trai. Cái này thì mất 5000 ra hàng sửa xe thì bảo ông bác sửa xe dạy cho cách phá rồi nắng lại xít, cực kỳ đơn giản. Tuy nhiên về phần cây trắng tớ xin lưu ý là nên chơi đồ rẻ tiền thôi chứ đừng chơi đồ hiệu, không phải cái quảng cáo um mô là nó giặt được hết thật đâu. 82, lãng mạn là khi đi cùng nàng một nhà hàng có ánh đèn, ánh nền lung linh. 83, lãng mạn là khi ngủ mơ, nói mê cũng chỉ nói tên nàng. 84, lãng mạn là khi ta đưa cho nàng chiếc khăn mùi xoa khi nàng có chuyện buồn. 85, lãng mạn là khi bật MP3 và mỗi người một tai nghe. 86, lãng mạn là khi đi chơi bồ khu cả bọn bạn nhậu. Bất chật nhận được tin nhắn của nàng, dạ dày của anh đã chứa đủ 2 phần 3 lượng bia, rượu chưa? Nếu đủ rồi, thì anh chỉ nên chứa thêm 1 phần 6 nữa thôi nhé nháy mắt vì còn phải để lại 1 phần 6 để ngồi cùng em. Eo ơi, lãng mạn ghê gớm. Tờ. 87, điều lãng mạn nhất mà tớ muốn thực hiện bê hát là có mặt ở một nơi rất xa vào đêm Noel, Osaka chẳng hạn, đi chơi với một người, cả đêm cho dù ngày hôm sau phải quay trở về Việt Nam. Hì hì, hơi bị khó thực hiện. Quá khó, tiền đâu ra? 88, cắn nhẹ vào tai hoặc hôn người yêu sau khi đã nói thầm điều gì đó, chẳng hạn, con mèo con bé nhỏ của anh, yêu em nhất trên đời, nhớ là cắn nhẹ thôi đấy, mà thấy tai ai bẩn quá thì nên bỏ qua một mục này. 89, nhắn tin vào sáng sớm, hôm qua anh quên chưa chúc em ngủ ngon, chúc cưng yêu một buổi sáng tốt lành. 90 ngồi đợi trước của nhà nàng và nói anh đợi em đã lâu rồi mặc dù bạn mới đợi nàng có chút xíu, cao thượng thế con gái nó thích lắm. Còn con giai thì đánh giá là hơi ngu một tí kể ra thì cũng chả sao nhỉ. 91 tặng hoa nàng vào ngày 20 tháng 11 và nói rằng em đã dạy anh biết thế nào là tình yêu, em là cô giáo, là cuộc đời của anh hoặc anh đã được dạy thế nào là nửa kia của cuộc đời mình kể từ khi em bước chân vào trái tim anh. 92, một ngày nắng đẹp hai người thông dong đi dạo bên bờ hồ, hồ phải đẹp và thơ mộng nhé, đi cái hồ nào bốc mùi rác thì đúng là. Hỏng hẳn. 93, vào một ngày đẹp trời. Anh nói anh không thể chịu nổi em nữa rồi. Trong khi nàng ngơ ngác thì chàng tiếp tục, sao em cứ làm anh không thể ngừng yêu em thế cười mỉm, ngắt. Dự đoán của giới chuyên môn là không một cô gái nào không sướng trước câu nói này, nếu không phải xem lại tình cảm của cô ý với bạn 94, sắm một bộ áo, quần, nhẫn, dây chuyền, đồng hồ và đủ thứ khác có đôi để dùng, một phương pháp khẳng định bản quyền rất lãng mạn. 95, vào một ngày đẹp trời sao hai người không rủ nhau đi nặng tượng rồi tô tượng làm linh vật cho tình yêu của mình đi. Nếu bạn có dạ độc nghe theo cái ý kiến này thì phải nhớ nằm lòng câu nói, méo mó có hơn không. 96, viết cho người yêu một cái thiếp trong đó ghi câu I love you qua 72 thứ tiếng. 97. Cùng nhau đi thăm một số địa danh dành cho những người đang yêu như Bến Hàn Quốc, Đường Hàn Quốc, Bãi Đá V, V. Và kể cho nàng những câu chuyện tình yêu liên quan đến các địa danh, ví dụ như đồng nghiệp lãng mạn hay ba ngày yêu hơi hơi, chẳng hạn. 98. Cùng nhau thức đêm để đợi ngắm giây phút hoa quỳnh nở, phải cực kỳ nhẫn nại mới được giấy, nhưng mà nói chung tớ đợi một mình thì thấy thế chứ hai người chuyện trò rồi lại anh anh em em khéo hoa nở bung hết cả rồi còn chưa biết ý chứ vui vẻ. 99, viết nguyện ước yêu nhau của hai người trong một năm vào một tờ giấy, nhét tờ giấy vào một cái chai, cho cái chai vào một cái hộp, đem chôn cái hộp ở một chỗ kín trong công viên Bạch Thảo hay vườn nhà bạn cũng được. Đến kỷ niệm 1 năm ngày yêu nhau thì đào lên, lúc đấy, người này đọc của người kia viết cái gì thì thú phải biết. 100, điều thiên linh nhất, vâng Đó chẳng gì hơn là bạn cùng người yêu ngồi đọc hết 99 điều lãng mạn trên rồi lần lượt thực hiện chúng. Chúc các bạn luôn vui vẻ và tình yêu của các bạn luôn tươi đẹp.